Kính chào quý vị độc hữu đến với tiểu đến tính vòng Tiên Đạo Kỷ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp mùa truyện nhân đạo kỳ nguyên, tác giả thân vẫn chỉ tiêm. Chương 88: Một phương thiên địa. Trong thiên địa có truyền lưu một câu nói, huyền diệu nhất chính là thất khiếu của con người. Ám chỉ không những là người thông tuệ Mà còn là người có đạo tâm Vì vậy năm đó Nhân tộc di chuyển mới dẫn tới Vô số tiểu yêu tiểu quái Truy đuổi ăn thịt người Nếu như nhân tộc ở yên đó thì chẳng sao Nhưng đột nhiên đi lại giữa thiên địa Lập tức khiến cho toàn tộc phấn chấn Điều này giống như đang khi buồn chán Lại thấy được việc vui vậy Bọn họ nào ngờ Đây chính là hạo kiếp của cả nhân tộc soi trắng khiến mấy đời của dân bình tộc run sợ Ăn rất nhiều người Từng là cái gai trong mắt của tộc trưởng, hận nhưng bất lực, chỉ đành nhìn tộc nhân chết đi dưới nanh vút của con sói. Sói trắng bị Nam Lạc bắt, bị tiêu hồ lụt ra rút gần. Nhị huynh của sói trắng cũng tới, bị Nam Lạc một kiếm lưỡng đoạt. Trước đó nó còn nói, huyệt nàng bộ tộc còn có một đại huynh ở trên thiên đình. Nam Lạc chẳng quan tâm, chỉ thấy đối phương lầm ẩm lên, trong lòng tức giận, sát ý khó kiểm, chém giết đối phương. Sau khi bình tĩnh lại, Cũng chẳng ngối hận càng không sợ Chỉ cẩn thận gấp bội lần thôi Một câu thiên đình đệ nhất tinh quân Như vô ý, như hữu ý của thiên đế Khiến Nam Lạc lâm vào nguy hiểm Lúc này lại càng đạt tới mức cao nhất Mọi người để cảm nhận được dưới ánh trăng Là một nỗi nguy hiểm cung cực Cho nên không hẹn mà cùng lựa chọn rời khỏi nơi ánh trăng bao phủ Nam Lạc lúc này không biết ngoài ánh trăng Có bao nhiêu ánh mắt nhìn lại mình Lại không biết có bao nhiêu người Muốn đi lấy mạng mình Tiên địa linh bảo là thứ tốt Khi thường ít người sử dụng Mà khi sử dụng đều sẽ phát huy Giải uy thế kinh thiên Nếu như có trong tay thì còn có thể Khiến cho một người trở nên mạnh hơn Có thể áp chế được cả người cùng thực lực Cho nên thanh nhàn và yêu nguyệt Sớm đã bị không ít người suy đoán Là tiên thiên linh vật Trong mắt của vài người Nam Lạc hẳn đã trở thành một người chết Cho dù hắn biểu hiện ra thực lực tương đồng Với đại vụ cũng vô dụng Càng qua phủ của hình thiên Và loạn thiên cung của họng nghề cũng là đồ tốt, nhưng không ai dám mơ tưởng người nào cũng biết, cho dù cướp được thì chỉ e rằng mạng của mình cũng chẳng được lâu nữa, bởi vì vu tộc có 12 tổ vua, vì phách thiên địa không ai có thể kháng cử. Nhưng nằm lạc thì lại khác, hắn tuy thực lực khá cao, tranh phong với đại vu tuyệt không dưới, nhưng yêu vương ở trong thiên địa, nhưng ngài muốn tới cướp bởi thực lực của hắn còn chưa cao tới mức khiến cho người khác phải khiếp sợ. Nghĩ mà lạnh sống lưng Phía sau càng không có người cường đại uy hấp tiên địa Cảnh ngộ của Nam Lạc giống như là cảnh ngộ của nhân tộc năm đó vậy Tìm mảnh đứng ở trên một ngọn núi lớn Gần đầu nhìn ánh trăng mưa nhạt trên bầu trời Lại nhìn Nam Lạc nhắm mắt ngự kiếm Sạt ý dâng cao Gã đến một mình vết lan tộc không còn có ai khác tới cùng Tùy gã không bằng lão tổ tông của tộc Nhưng trừ bỏ lão tổ tông già Thì gã là đệ nhất nhân báo thù cho đệ là mục đích của gã. Đương nhiên nếu có thể đoạt được tiên thiên linh bào thì càng tốt. Thiên đình không cho tư đấu, cho nên gã không dám động thù ở trong thiên đình. Thậm chí cả sát ý cũng phải áp chế lại, sợ rằng năm lạc phát hiện ra rồi sẽ sinh biến. Theo Lam Nạc Hạ Sơn, giống như hậu nghệ vậy, sợ năm lạc chốn về thiên đình nên không dám động thủ Tuy nhiên gã đã nhận ra hậu nghệ, thì hậu nghệ cũng nhận ra gã. Hậu nghệ với sự kiêu ngạo của vô tộc, không để tim mệnh vào mắt. Chỉ biết rằng tim mệnh không đi cùng với Nam Lạc thì lập tức chẳng quan tâm tới nữa. Ti mệnh nhìn Nam Lạc, nhìn yêu nguyệt trên bầu trời, trong mắt hiện lên và nóng bỏng. Gã không quan tâm nhiều tới thanh nhan, nhưng sau khi yêu nguyệt xuất hiện, Nam Lạc thực lực đại tăng, gã liền minh bạch, ánh trăng trên bầu trời chính là thứ mà gã cần tới. Gã khẳng định hậu nghệ sẽ chẳng quan tâm tới ánh trăng và thành kiếm. Không phải bọn họ không biết đó là tiên thiên lĩnh vật, Và là không phải là thứ bọn họ cần Có những thứ không phải càng nhiều càng tốt Chỉ có tinh, chuyên Với có thể siêu phàm thoát tục Pháp bảo cũng vậy Hai vị đại vua sẽ chẳng quan tâm Không có nghĩa là người khác sẽ không đoạt tim ảnh biết chỉ ít Có lòng người ở trên 5 ngọn núi Động tâm với tiên thiên đinh vật của 5 lạc Bọn họ đều là một trong Các đại vương của một núi tim ảnh tùy cảm thấy luận thực lực Nhưng đại vương này không thể hơn mình Nhưng đối phương đông người Lại ở trên núi của mình, sinh sống nhiều năm, tuyệt không thể coi thường. Đúng lúc này cho không trùng truyền tới thanh ngâm không chút cảm tình của Hậu Nghệ. Thanh ngâm kia huyền Diệu dị thường vô cùng khó hiểu. Tìm mạnh nhìn về phía Hậu Nghệ, chỉ thấy lúc này cơ người của Y và ngọn núi lớn, cơ hồ đã hóa thành một thể. Khí tức lẫm liệt của cả ngọn núi dường như đã tụ lên trên mũi tên của Y. Tàn ra một loại uy thế tàn vỡ không. Hậu Nghệ, bạch y thắng tuyết. Loan thiên cùng như trăng tròn. Bấy giờ, y hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thiên đệ tĩnh lặng, một khí tức đáng sợ xông thẳng vào lòng của Nam Lạc. Thành âm của trời đất phẳng phất như đã bị bụi tên kia thu nạp. Phá, tiện xuất. Trong nhai mắt, có người cảm thấy hư không đã bị vỡ vụn, khắp không gian giống như một mặt gương. Trong nhai mắt, lúc mũi tên bay ra, thì có cảm giác như mặt gương đó bị đập ra thành mảnh vụn vậy. Một tên kia cực chậm, Chậm tới mức người ta đều có thể cảm nhận được nơi đó đi qua tức tức bị nghiền nát vỡ như sóng nước như mưa bụi mặc dù cảm giác là chậm nhưng tất cả cũng chỉ bắt được bộ dáng của một tiện kìa chồng trước mắt khi nhìn lại thì nó đã chạm vào kiếm của Nam Lạc vừa nãy tiễn rời dày thì chỉ là tĩnh lạcng lạ kỳ thì bây giờ chính là kinh thiên động địa như thác nước từ đỉnh núi vạn mét rơi xuống Hoặc như biển gầm mang theo sóng cả thành ngầm rung trời Không ai nghĩ rằng Nam Lạc lại ngăn cản được Ngày kỳ tiễn rời dây Trong lòng của bọn họ đều đã chuẩn bị tốt Bọn họ cho rằng Nam Lạc không đỡ được tiễn này Cho dù đỡ được Cũng sẽ trọng thương Lúc đó sẽ là cơ hội ra tay Tiền thiên linh vật rất khó gặp Lần này lại xuất hiện hai kiện Nào không khiến cho bọn họ động tâm chốt được Nhưng họ không phát hiện ra Ngày khi toái không tiễn rời dây Thì ánh trăng ở trên bầu trời của Nam Lạc Tựa như chịu phải một kích thích Đột nhiên sáng rực lên Vào thời khắc đó Nam Lạc cảm thấy hắn tiến vào một loại trạng thái trống rỗng Cái loại cảm giác này không phải là không cảm nhận được gì Mà là toàn bộ thần niệm ở trong một khắc này Đã bắt tới mũi tên đập nát hư không lào tới kia mỗi tên này không hổ danh là Toái không Nếu không phải vì nó Ở trong tầm bao phủ của yêu nguyệt Nếu không phải Nam Lạc đã tăng cường về mọi mặt thì có thể ngăn cản được một tiễn này không? Hắn không có chút chắc chắn nào. Nhưng khi toái không tiễn tới gần, khi tức hủy diệt linh hồn kia lại khiến đồn Nam Lạc tập trung cao độ. Dưới áp lực này, bất chỉ bất xác hắn đã bước ra toàn bộ tiềm năng. Nhiều năm trước tới này nhân kiếm kính tương hỗ giáo hòa. Thế tam tài giờ khắc này lộ ra phòng thái hoàn Mỹ tùy bà mà như một, tạo thành một phương thiên địa. Kiếm phọc phòng ở trước mặt Nam Lạc, Ánh lên một lớp quang vận, dùng khẽ, không thời không khác nào dừng lại, kiếm chỉ thiên địa. Mà yêu nguyệt ở trên đỉnh đầu của hắn tựa như khó mà chịu nổi uy lực của toái không, lập tức bay lên không trung, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục duy trì thế tam tài hoàn mỹ này. Kiếm, kính, nhân, hoàn toàn trở thành một tiểu thiên địa. Yêu nguyệt là thiên, thổ nạp thiên địa nguyên khí, chiếu khắp thiên hạ, thành nhàn kiếm thời thời khắc khắc rung động. Tựa hồ chỉ cần yêu nguyệt chiều khắp thế gian Bất cứ ai Nó cũng sẵn sàng phá tói hư không Cắt lấy đầu Tìm mệnh kinh hãi Nếu như lúc trước sức chiến đấu của Nam Lạc Chỉ là ngoài ý niệm của gã Thì bây giờ khiến gã có một cảm giác không tưởng Đây rõ ràng là đã tới cảnh giới Nhân khí hợp nhất Linh hồn giao thoá rồi Nếu dùng lời thì chỉ có thể dùng hai từ thông suốt mà thôi Tế luyện linh bảo Đương nhiên cũng phân tầng thứ Ban đầu là cảm ứng Tiếp đó là ngự xử, thêm nữa là mạch lạc. Còn nam lạc lúc này đã tiến vào thông suốt cảnh. Cái này giống như là một người đột nhiên ngộ đạo, vốn chẳng hiểu sao mà lại có thể dùng được một số pháp thuật. Không hiểu nguyên lý lúc đó lại hiểu được, tất cả đều trở nên rõ ràng. Tiến thêm một tầng là luyện hóa, khi bắt được một linh bào thì bắt đầu luyện hóa. Nhưng trần chính luyện hóa là khiến nó nhập thể tùy tâm mà động, tùy tâm biến ảo không cấu nệ hình thể. Luyện hóa cũng có thể nói là quá trình đồ vật hóa hình hóa đi hình thể ở bên ngoài. Lúc đó, công ai có thể đoạt được trừ khi là chủ nhân chết. Nếu không chỉ cần tâm động thì vật hóa hình sẽ trở lại cơ thể chủ. Nhưng cảnh giới này có thể chế ước, đó là phải là tiên thiên, bằng không thì cho dù làm cách nào cũng không thể luyện hóa nhập thể được. Đạt tới cảnh giới này trong hồng hoang chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau khi luyện hóa một tiên thiên linh vận Thực lực người này sẽ tăng lít vài lần Cho huyền bí chân chính Thì chỉ có người luyện hóa mới biết được mà thôi chương 89 Các vị hiệu lễ Nam Lạc cáo từ Nam Lạc từ ngày bước lên trên con đường Thu hành tới này đã hơn 20 năm rồi Từ ngày có hoàng đình kinh Chưa hề ngưng đọc Từ lúc minh tụ đến lúc ám tụ Mỗi ngày đã tọa tôn thần cầu thông tiên địa, cảm ngộ đại đạo Bất chỉ bất giác Hắn đã có được cầm ngộ với đảo không kém một số lão yêu quái tu hành mấy trăm năm. Cái này có thể coi như là thiên tư, nhưng cũng có thể coi như là tầm tính. Hắn đã từng khu tọa nhiều năm ở Thái Cực Cung, câu hồ khiến cho tâm hắn trở nên cô tịch, đạt tới mức nhất trần bất nhiễm, sau lại tụng hoàng đình ở trong giấc bình tộc. Tuy nhiên thì không có chút hiệu quả, nhưng lại có ảnh hưởng rất sâu. Ngay lúc mọi người kinh ngạc vì uy thế của Nam Đạc, hình thiên đột nhiên đồng, y quát lên một tiếng, cầm hai lưỡi phủ bay lên trời cao, nhằm về phía Nam Lạc. Hậu nghệ không dừng tay, tiếp tục kéo loạn thiên cung, mũi tên cũng chỉ về phía Nam Lạc trên trời cao. Bọn họ muốn cùng lúc chém giết Nam Lạc, hiện nhiên họ hiểu một người không thể nào là giết nổi Nam Lạc. Cho nên cả hai định cùng lúc ra tay đánh chết hắn, nhưng Nam Lạc sao lại không nhìn ra được ý tưởng của bọn họ. Nếu lúc trước không thể chạy thoát là vì chiến đấu với Hình Thiên, e sợ một tiếng kinh khủng của hậu nghề, nhưng trạng thái lúc này của Nam Lạc cực kỳ tốt. Kiếm Kính người đã thành thế tam tài, vừa là một tiểu tiên địa, vừa dục nhập vào đại thế giới. Bay lên trời cao, dốc toàn lực, thế mà Hình Thiên vẫn không tài nào đuổi kịp. Nam Lạc trốn vào hư vô, án chỉ bay lên tới vô cùng vô tận, phong phất như bay khỏi cửu tiêu. Mọi người kinh hãi, từ người khẽ kêu lên tự hồi như tiên thiên linh bảo sắp tới tay mà lại bị bày mất. Nhưng mà những người muốn cướp linh bảo của Nam Lạc, hoặc người có kiểu oán với hắn vẫn không thể động, bởi vì hậu nghệ không động, tiễn của gã đã lên dày, gửi lại rung vào núi lớn. Nếu như nói một tiễn trước là nghiền nát vạn vật, thì một tiễn này lại có cảm giác không thể trốn tránh, bất luận chạy tới đầu cũng sẽ bị bắn trúng. Nhẹ nhẹn vô sông, một tiễn xuất vạn dạm tang hoang, Đó là cảm giác về hậu nghệ lúc này Sau khi chiếu miền chết Hậu nghệ trở về bế quan dưỡng thương xong Đã tu hành một tiễn này Hình thiên chân đạp huyền bộ Như đạp thang trời đuổi theo khí thế như cầu vồng Sạt khí thẳng vân tiêu Nhưng bất luận y đuổi như thế nào Cũng phổ pháp chạm tới thân hình bay bồng của Nam Lạc Tựa như giữa họ Là một quãng đường dài vô tận Nam Lạc lúc này lại trở nên thần bí Trong mắt mọi người Nhãn thần lãnh đạp Nụ cười nửa miệng như có như không Khiến cho những kẻ đứng ở trên núi Hà lý bốc lên tim mệnh kinh hãi Thì trên người của Nam Lạc Gã cảm nhận được một loại cảm xúc cao cao Tại tượng vào quát chúng sinh Mà đứng ở một ngọn núi cách rất xa Là Dương Thiên Hữu hy Vũ và Giao Cơ Càng tiếp ngạc nhiên Nhưng bên cạnh đó còn có cả cao hứng Nó giống như việc nhìn thấy thân nhân cực kỳ lợi hại của mình vậy Từ trong lòng dừng lên một lượng khi nóng khó hiểu Hai mắt của dao cơ xuất hiện sau nhỏ Hai tay nắm trước ngực Cái miệng nhỏ nhắn lúc này đã mở ra Có vẻ vô cùng khả ái đang nhìn chằm chằm vấn nắp lạc Đã chẳng còn rõ ràng kia Ánh trăng mờ nhạt càng lúc càng sáng Dưới bầu trời đêm đầy sao Ánh trăng dường như càng thêm mung lung Mỹ lệ lạ thường Thiên địa tĩnh lặng Từ phía xa núi dường như có tiếng sói chu Lại có tiếng kêu gào của hồ ly Với ánh trăng sáng Đột nhiên tất cả cảm nhận ở dưới chân núi Có một chút rung động khó hiểu Tất cả cảm thụ thì lại không có gì Thế nhưng trọc khùng trùng lúc này Lại có một thanh ngấm lạnh lạnh Như đang ngâm tụng cái gì đó Thiên địa nguyên khí điên cuồng Lao về phía hậu nghệ Cùng lúc đó trên trời cao vô tận Đột nhiên có một đạo thiên địa huyền đâm bày tới Thanh ngầm như khói bay Nghe như không rõ được Chẳng thể cảm thụ Giao cơ nghi hoặc hỏi dương thiên hữu Đây là thanh ngầm gì Mà lại như có như không thế Dương thiền hữu đưa mắt nhìn hậu nghệ Hoàng sợ nói Đây là huyền âm cầu thông với thiên địa đại đạo Không ngờ đại vua hậu nghệ Lại đạt tới cảnh giới như vậy Chỉ sợ gã đã là nhệ nhất nhân dưới tổ vua Nhưng mà hắn cũng không kém Hắn cũng thông đại đạo huyền âm Dương thiền hữu nói hắn Đương nhiên là nắp lạc Giật lời Thì bên tài chuyển tới thanh gầm bằng lãnh của hậu nghệ Lúc này thanh gầm đó dường như thiên địa thánh âm tinh lạc một tiễn này tên là tinh lạc ý rằng cả sao trên trời cũng có thể bắn hạ tiện xuất liền biến mất trong trời đêm nhảy mắt đã đâm vào bên trong ánh sáng nhìn thấy một tiễn này ai cũng không ít thì nhiều nghĩ rằng Nam Lạc sẽ không trốn được nhưng hậu nghệ lại hiểu hơn ai hết tiễn của mình gặp lực cản lớn như thế nào dưới ánh trăng tựa hồ như vạn vật phải suy yếu tình khí thần niệm cũng không thể thông suốt được Hơn nữa, việc cầu thông thiên địa cũng khó hơn gấp bồi. Bằng không, gã không thể nào đợi lâu như vậy mới bắn ra được một tiễn đó. Tiễn vừa xuất, ngoại nhân nhìn thấy thế như trẻ trẻ, phong thái vô địch. Nhưng chính gã lại biết, trong đó gặp lực cản cực lớn, giống như bắn vào bùn đất, một tiễn này phải đi trong bùn. Gã cũng biết tất cả là do ánh trăng tạo thành, ngay từ đầu gã chẳng lưu tâm lắm. Thế nhưng đến lúc này phát hiện ra Thì cả thiên địa này đã bị quang mang bao phủ Người ngoài nào hiểu Vì sao Nam Lạc lại cứ bay lên Mà không phi đột Bởi vì tiễn của Hậu Nghệ còn chưa xuất Hắn không thể không bay lên Dùng ánh trăng để làm giảm đi lực lượng của Hậu Nghệ Quả như sở liệu của Hậu Nghệ Một tiễn cực mạnh của mình Vẫn không thể bắn giới Nam Lạc Gạ biết tiện này dù tới trước mặt Của Nam Lạc cũng chỉ còn lại 6-7 thành uy lực mà thôi Âm một tiếng nổ vàng trên trời cao sóng khi bốc lên cuốn tới ánh trăng Mây khói tán loạn Cuộn thành đợt bao phủ ánh trăng Bật quá ánh trăng kia vẫn chưa tiểu tán Vẫn cứ bao trọn lấy Nam Lạc Thế nhưng cũng đã yếu đi rất nhiều Chỉ thấy trên cao chuyển tới Thay ngầm đánh lành của Nam Lạc Trừ vị hiểu lễ Nam Lạc cáo từ Hắn bị thương Không biết người nào đột nhiên hồ lớn Không sai Bị thương còn không nhẹ Hê <cười> yêu nguyệt kính giờ sẽ là của bản vương. Thành âm này vừa vang lên, thì đã có người bay lên đuổi theo nắp lạc. Dựa vào cái gì mà của người, yêu nguyệt kính là thứ bản thánh phải có. Tên còn lại bay lên trời, gầm lên trong hư không. Càng lúc càng có nhiều người lặng lẽ đuổi theo. Giao cơ chỉ tay về phía nắp lạc tiểu thất, lớn tiếng nói. Quá là có mị lực, ta muốn bái ông ấy làm thầy Dương Thiên hữu dường như lại sảng khoái hơn nhiều cười nói. Thế thì phải gặp mới được, chúng ta cũng đuổi theo xem đi, không biết hắn có tụ thương nặng hay không. Nói rồi ba người cũng đuổi theo, khác với những người bay lên trên không, họ lại thiềm độ giữa rừng núi, tốc độ nhanh thích dị thường. Hình thiên không đuổi, hậu nghệ cũng không, bọn họ chỉ lặng lặng đứng nhìn những người đuổi theo năm lạc mà thôi. Tựa như có chút xem thường, lại tựa như tất cả đều đã làm trong lòng bàn tay. Lúc này bọn họ giống như là một thợ săn thâm niên, Lạnh tính nhìn con bồi chạy trốn chương 90 Vật đặc dĩ tuyệt sát chi kiếm Một đám yêu vần sát khí từ trên trời hạ xuống núi Một nữ tử diêm rúa lẳng lơ xuất hiện Trên người của nàng ta quấn một lớp lụa mỏng Đường công lả lướt, sống mắt lưu chuyển Tựa hồ mặt hồ dập rành sóng Tùy chưa lộ ra giác thịt Nhưng lại có một loại mị hoặc khác thường Nàng ta hạ xuống rừng Lên lập tức ẩn đột Ngày sau đó, một đạo ô Quang theo sát nàng hạ xuống. Người tới thân hình ngũ đoàn, có mắt nho nhỏ quay tròn, phẳng phất như nghĩ tới chủ ý xấu xa gì đó. Còn mắt của vừa chuyển, xung quanh một lượt, rồi đột nhiên cười hát hát nói. Thành là nương nương, chốt làm gì? và lượng ta luôn giữ tấm chân tình với nàng. Lời của vừa dứt, thì một đạo yên vụ màu hồng phấn kéo tới. Yên vụ lướt nhanh, chấp mắt đã tới chấp mặt của vạn lượng. Vạn lượng tựa như sớm biết sẽ có cảnh này Thân thể con người một cái Lập tức chui vào trong lòng đất Còn đám yên vụ màu hồng vân kia Thì không phản công Rụt trở lại hóa thành một chiếc khăn màu hồng Vạn lượng Người không đuổi theo nhân loại kia đi Theo ta làm gì Người không phải rất cần thanh kiếm kia sao Nữ tử lẳng lơ Tên là thanh la nương nương Chậm rãi đi ra từ phía sau một cốc cây to lớn vỏ xanh Nam tử có thân hình ngũ đoạn Tên là vạn lượng Hiện thần cười hì hì Còn mắt của y liếc khắp người thanh la Hê <cười> Người khác không biết Nhưng ta lại biết thanh la nương nương có một loại năng lực Là xét khí thức vạn vật Chỉ cần người kia còn sống Thì sẽ không thể trốn nổi mũi của người Nữ tử tên thanh la kia không phủ nhận Xong mắt lưu chuyển Thân thể khẽ di chuyển một vòng Quanh vạn lượng nói Người xác định rằng chỉ cần theo ta Là có thể lấy được tiên tên, tên linh bảo kia sao Hê <cười> Một nhân tộc trọng thường thì có gì mà đáng sợ Chỉ cần có thể đuổi kịp trước người khác Thì ta sẽ có được kiếm của hắn Đến lúc đó yêu nguyệt có thể chiếu khắp thiên địa kia thuộc về người Và lường tự tin nói Thành là nương nương cười tỏ nói <cười> Người tự tin như vậy sao Người nọ là thiên đình đệ nhất tinh quân Có thể toàn thân thoát khỏi hai vị đỉnh cấp đại vô Bản lĩnh của người ta còn không biết sao <cười> Bản lĩnh của ta Muốn giết thiên đình để nhất tình quân bị thương đó là có thừa Ánh mắt tựa như khôn khéo của y lúc này đầy xem thường Cho dù là năm nạc lộ ra thực lực bất phàm Thì trong lòng của y cũng đã bị giảm xuống khá nhiều Không chỉ y nghĩ như vậy Phần đồng yêu thù cũng đều nghĩ như thế Chúng ta không cần phải lùi lại Ta đã ngửi thấy Hắn đã ở nơi này Thành là đường đường vừa cười vừa nói Thần hình ngũ đoàn của vạn lượng bỗng nhiên chấn động Có chút cứng ngắc cười nói Thành la nương nương đừng có giỡn Được nhiên lúc đó Y phát hiện ra mình không muốn tin chuyện này Trong lòng có chút trột giả sắc mặt của thanh la nương nương cứng ngắc Và lượng bỗng xoay người lại Chỉ thấy phía sau lưng mình không biết từ lúc nào Lại có thêm một người Một bộ thanh y Dưới ánh có vẻ thần bí và lạnh tĩnh Nguyện lại ngươi thật sự ở đây Xem ra là phúc duy của vạn lượng ta rồi Kiếm kia là của ta Vạn lượng tùy cốt sợ Thầy ngầm có rút giày Nhưng nhãn thần vô cùng hưng phấn Nhìn trường kiếm vỏ xanh của Nam lạc Nói rồi tự hồ không còn chờ được nữa Thò tay vào trong lòng Một thành ngân sắc trường kiếm xuất hiện trong tay Chỉ là kiếm quang hỗn tạp thiếu một phần thù thủy Một loại thần vần Thêm một chút khổ héo Một phần hôi bại Kiếm vừa vào tay Thân hình ré lên Lào về phía Nam Lạc. Thì già cũng có chỗ lĩnh hội về kiếm thuật. Thảo nào lại động tâm với thanh nhàn kiếm. Sát khí yêu khí nhất thời dâng lên. Một đạo kiếm quàng lóe lên rồi biến mất. Một tiếng kiếm ngần vàng lên trong không trùng. Sát khí yêu khí kia tàn biến. Và lượng mới rồi, hãy còn nóng lòng muốn cướp thanh nhàn đã nằm ở trên mặt đất. Biến thành một con trồn lớn. Thanh kiếm kia cũng giống như thân thể của y, chia làm hai đoạn. Còn mắt của thanh la nương đường, đường kinh ngạc. Đạo kiếm quang kia lướt qua không trùng Khiến cho nàng có cảm giác như một chậu nước đá rót lên đỉnh đầu của mình Tham điểm với tiên thiên linh bào Nhất thời tiêu tán Trong mắt của nàng lúc này nam lạc vô cùng lãnh liệt Nhãn thần như kiếm Bằng lãnh và sắc bén Ta không rõ Vì lẽ nào các người vì một kiện tiên thiên lính bảo Mà ngay cả mạ cũng không cần sao Còn cho là nam lạc ta đã bị trọng thương Chỉ cần các người không lưng Là sẽ nhặt được Hoặc là Nam Lạc ta chẳng hề ở trong mắt các ngươi Buồn cười Ngay cả loại nhân vật như thế này Cũng muốn khỉ dễ ta Nam Lạc phẳng phất thì thào tự nói Nhìn con trồn đã thành hai đoạn Nằm ở trên mặt đất Thế nhưng lại khiến cho Thanh La nương đường Có cảm giác như gió lạnh Đâm thẳng vào trong lòng Thanh La nương đường cứ như vậy nhìn Nam Lạc Thân thể được bọc trong lộ mỏng khẽ run lên Ta, ta không hề cầu ý muốn đổi theo ngươi Ta chỉ muốn đi nhìn mà thôi Thành là kinh sợ nói Pháp lực của vạn lượng nàng biết Không thua kém mình Thế nhưng trước mặt của người này Lại chẳng có một chút sức phản kháng nào Cứ như vậy mà cả người lẫn pháp bảo Bị chén thành hai nửa Đột nhiên nàng ta phát hiện Năm lạc động Trong lòng căng thẳng Không nghĩ ngợi nhiều Tế chứ khăn cầm màu hồng phấn lên Hóa thành một lớp xương màu hồng bao phủ mình Đây chỉ là phản ứng trong vô thức Trong lòng của nàng ta hiểu Mình không thể nào ngăn cản được kiếm của quán Thế nhưng rất lâu sau cũng không có phản ứng gì, mở mắt, rộng tuyết, do núi lướt qua, mang thức mùi tanh hôi tràn vào trong mũi, thân ảnh của Nam Lạc sớm tiểu thất. Cái mũi tinh xào của nàng khẽ nhíu, cả một chút khí tức trên người của Nam Lạc cũng không thấy, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ vừa rồi hắn cố ý dẫn chúng ta tới đây, hay là nghe được chúng ta nói chuyện nên đã sử dụng biện pháp ẩn giấu khí tức. Nói cho cùng Thì thiên phú của nàng cũng không khoa trường như lời của vạn nượng nói Nàng cũng chỉ có thể ngửi được khí tức của người khác cách một đại khái mà thôi Nếu như người đó sử dụng một loại đặc biệt chè giấu thì nàng ta bất lực Biết thuật này trong thiên địa cũng không có ít người Cho nên có rất nhiều pháp thuật khắc chế nó Nàng ta không dám có chút tưởng tượng nào nữa Lần này may mắn nhặt được một mạng về Vội độn về phía động phù của mình Quyết định rằng từ nay về sau sẽ không bất cần xuất sờn nữa Nàng ta không biết, quyết định này của mình đã giúp nàng ta tránh thoát rất nhiều hạo kiếp trong thiên địa Thậm chí trăm ngàn năm sau, rất nhiều đại thần thông giả đã từ thương không còn Nhưng nàng ta vẫn còn sống, thậm chí còn là một vị yêu thánh Chỉ là một bộ thanh nghi, một đạo kiếm quàng vĩnh viễn không bao giờ tiêu thất trong ký ức của nàng ta Thiên địa vô tận sinh ra hàng vạn, hàng ngàn sinh linh Mỗi một ngọn núi đều có một vị đại phương Nhưng đại vương này thực lực có cảo có thấp Bình thường, những đại vương ở nơi có nhiều linh khí sẽ cao hơn với những núi ít vai trù. Từ mục đại vương cô có như là đỉnh khắp yêu vương ở trong vùng này, gã cũng rất yêu thích kiếm và yêu nguyệt kính của Nam Lạc. Nhưng gã không phải là cái loại như phong thánh yêu vương tuyên bố nhất định phải lấy được yêu nguyệt kính. Một cách đường đường chính chính. Gã thầm nghĩ, chiều khó lặng lẽ tìm được linh bảo. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu người truy đuổi. Có thể cười tới cuối cùng mới là vương đạo. Bọng nhìn gã cảm giác được pháp lực ba động, thần hình khẽ động lập tức trốn vào bên trong bóng tối. Từ mục đại vương xuất hiện một lần nữa thì đã ở trong một sơn cốc. Phía trước là một vùng u ám dưới gốc cây đại thụ che trời, thế nhưng không thể nào chết nổi con mắt của gã. Đó là phòng thánh hiểu vương. Từ mục đại vương kinh hãi, chỉ thấy dưới con đường vắng vẻ trong rừng, lẻ linh kiếm Quang người bên cạnh phòng thánh đại vương. Lần lượt kêu la thảm thiết dưới ánh kiếm Nam lạc Ta đã đầu nhập thiên đỉnh với ấy dám giết ta Trong kiếm quang Phong thanh yêu vương kêu đến sợ hãi Giết người thì sao Một thanh âm bằng lãnh tràn đầy sát ý Đường theo một sợi kiếm quang như chỉ bạc Xoẹt qua trong hư không Phong thánh yêu vương Hóa thành một cơn hồng phong cố ý bò chảy y được xưng là phong thánh Bởi vì phong độ thuật của ý có chỗ độc đáo Nhưng kiếm quang lóe lên một cái Cuồng phòng tàn biến, một thân thú rơi ra từ trong hư không xuống đất. Từ mục đại vương kinh hãi, phong thánh đại vương tuy không có giáo tình với gã, thế nhưng đều là yêu vương của khu vực này đều hiểu được thực lực của đối phương thế nào, nhưng thế mà không hề có nổi chút hoàn thù nào. Hoàn nợi hại từ mức đó sao? Từ mục đại vương có cảm giác khó tin, cho tới lúc này gã mới nhớ ra đó là kẻ tranh phòng với đỉnh cấp đại tu. Kiếm khí kia, tiền thiên linh vật, hắn cũng đã nhập vào kiếm đạo. Từ một đại vương quá khiếp đảm, lập tức muốn rời đi. Lục này gã không có cảm giác được trên người của nắp lạc có thường thế gì cả. nhưng ngày khi gã định rời đi, thì một bộ thành nghi tĩnh lặng đứng ở trong đám thi thể, và máu tươi kia đột nhiên tiểu thất. Trong lòng của gã hoảng hốt, một đạo kiếm quàng bằng lãnh sáng như ngọc xuất hiện trong đôi mắt màu tím của gã. Kiếm quàng mới hiện, thì đã có một luồng sát ý tuyệt diệt, Tràn vào trong lòng khiến cho ý thức của gã đồng cứng lại, trong giây lát đó gã đã không còn chút phản ứng nào. Trong tài mà dường như lại trong linh hồn truyền vào tiếng kiếm ngâm, dịu dàng như tình nhân, cùng lúc đó ý thức của gã chìm vào trong bóng tối. Kiếm quàng biến mất, sát ý tiều tán, Nam lạc hiện thân, tĩnh lặng trầm ngâm, trên người không có một chút sát khí. Tàng thiên ánh nguyệt dục phong bào Bị bắn thùng một lỗ nhỏ ở trên vai Phất phờ ở trong gió núi Không dính một chút bụi bậm hay tiền huyết nào Nhìn lớt quá Năm tử bị chén thành hai đoạn một cách lạnh nhạt Trong ánh mắt không có một chút ba động nào Trên bầu trời Ánh sao dài xuống Rơi vào trên người hắn Chớ lên khuôn mặt tựa như băng sương Cho tới bây giờ hắn cũng không phải là kẻ mềm yếu Chỉ là không cần trọng tới hắn Thì cũng sẽ không nổi giận thôi Gió núi phẻ vầy Tình quàng lại bị lá cây ngăn chờ Một lúc sau tình Quang chiếu lại Thì nơi đó chỉ còn đầy thi thể Đột nhiên thi thể của từ mục đại vương giật giật Sau đó hai đứa thi thể chậm rãi dung hợp lại Một lúc sau Thi thể vốn rất thành hai đoạn Đột nhiên ngồi dậy Trong mắt ngạc nhiên không thôi Và cuối cùng đã biết rõ Vì sao mà rất nhiều người pháp lực không kém bao xa Cũng không có một chút kháng cự nào Thứ nhất Kim khía kia là tiền thiền kiếm khí Uy lực lớn vô cùng Không có pháp bảo nào càn đổi một kiếm Trọng yếu hơn là sát ý thấm tâm kia Sát ý trong nhảy mắt Có thể khiến cho người ta mất đi phản ứng Đó là một chỗ đáng sợ Gã vốn là một con tử mục trùng đắc đạo Trời sinh có năng lực tái sinh lại chân tay Đắc đạo rồi còn có thể tái hợp cơ thể Chỉ là lần này thiếu chút nữa thân hồn công diệt từ bục đại vương khẳng định Nếu gã không ngẫu nhiên Ngộ được một chút thần hồn tri đạo Thì lúc này đã chết đến không thể chết hơn được nữa Đứng dậy có chút gian nan Vừa muốn trở về Thì đột nhiên quay lại Đi tới gần những thi thể bị chém chết kia Mới phát hiện ra không có kẻ nào Không phải là một đào lưỡng đoạn Những người này đa số là thù hạ Của phong thánh đại vương Gã cúi đầu nhìn thật kỹ Quả nhiên giống như đã sở liệu Có rất nhiều người thậm chí không thể tế ra pháp bảo Mừng rỡ nhặt được những pháp bảo này lên, không rõ vì sao mà Nam Lạc lại không nhìn thấy những pháp bảo này. Tựa hồ có chút không hiểu vì sao Nam Lạc không nhặt những pháp bảo này, lại đi tới gần phong thánh đại vương. Nhưng gã cảm thấy vô cùng thất vọng. Hồ phong phiến đã vỡ thành mảnh vùn. Đột nhiên một cái đại thụ lay động, từ mục đại vương cả kinh. Quay đầu nhìn lại nhưng không có gì cả, lập tức nhấc chân bỏ chạy. Thời khắc này gã không hề có một chút sơn yêu đại vương khí độ gì cả, dụng khí đã biến mất cùng với một kiếm của Nam Lạc. Giao cơ, dường thiền hữu, hì vũ, ba người cũng đuổi theo, đuổi tới một ngọn núi lớn cách vài dặm thì dừng lại. Không chỉ là bọn án mà hầu hết người chơi đuổi đều dừng lại, từng đạo thanh âm khó chịu chui vào trong núi lớn. Núi lớn kia tựa như có một quái thú hoác ám vô biển thôn vệ tất cả sinh mệnh tiến vào. Bà người bọn họ lướt mắt nhìn nhau Nhưng không đi vào Mà là tìm một ngọn núi tương đối cao Ở bên cạnh đứng lại Thiên Hữu ca Chúng ta cũng tiến vào Vạn nhất hắn gặp phải nguy hiểm Thì còn có thể trợ giúp hắn chứ Rào cờ chỉ vào ngọn núi trước mắt Tuy thấp hơn không ít Nhưng lại trùng trùng điệp điệp nói He <cười> he không cần lo lắng Những người muốn đoạt linh bảo kia Nhất định sẽ không có được chỗ tốt Chỉ cần hai vị đại vụ cũng đuổi theo Thì những người đó còn không ai có thể thắng nổi hắn Ta tuy tù vì thấp Nhưng nhẫn lực lại không kém Dương Thiền Hữu vừa cười vừa nói Có cảm giác nắm giữ đại cục Dào cờ nghe được lời này của Dương Thiên Hữu Thì không khỏi cười hi hi Còn mắt chớp chớp nhìn Nàng rất thích khí chất này của Dương Thiền Hiễu Trầm ổn tự nhiên Trong bao lâu đột nhiên trong núi Vọt lên một đạo kiếm quang Luế lên rồi vột tắt Nhưng ba người đứng ở trên núi cao lại nhìn thấy Giao cờ chỉ vào nơi kiếm của hắn xuất hiện nói Đó Đó không phải là kiếm của hắn sao Không sai Đó là kiếm của hắn Xuất phát từ cây tầm bất đắc dĩ Mà vẫn đầy tuyệt sát Kiểm ý của Nam Lạc là tầm ý Thời khắc này bị Dương Thiên Hữu hiểu được Bất đặc dĩ và tuyệt sát Tuyệt sát ta còn hiểu được Nhưng mà bất đặc dĩ là vì sao chứ Giao cờ có chút khó lý giải Nổi lên câu hỏi Dương thiền hữu nhìn về vùng trời bao phủ Trong đêm đèn đầm chiều nói Có lẽ hắn đã gặp phải rất nhiều điều bất đặc dĩ Người sống ở trong thiết địa này Sẽ gặp phải rất nhiều việc bất đắc dĩ Thứ này không liên quan tới tù vi cảo thấp Giao cơ nhìn dương thiền hữu Trong mắt tiệt lên một chút si mê Không khỏi đến gần quản thiết hỏi Thiền hữu ca Người cũng có rất nhiều việc bất đắc dĩ sao <cười> Đừng nên nghĩ nhiều thế chứ Thiền hữu ca không phải là thánh nhân Không có nhiều bất đắc dĩ như vậy Dương thiền hữu cười nói Giao cờ nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói Hắn là người như thế nào Vì sao đã có nhiều bất đắc dĩ Mà lại còn có tu vi cao như vậy Hắn ừ Hắn là người giống với chúng ta Dương thiền hữu lạnh nhạt nói Không Hắn không giống chúng ta Hì vũ vốn luôn đứng cu tịch ở đó Đột nhiên nói Ý chỉ mình rồi nói tiếp Hắn nhìn lãnh đạo hơn chúng ta Nhưng khi đã chạm tới giới hạn của mình Thì càng quyết tuyệt hơn chúng ta Bằng không kiếm của hắn Không thể có được tuyệt sát ý như vậy Lời của Hy Vũ vừa mới hạ xuống Thì trong núi xuất hiện một đạo kiếm quang Nhưng rất nhanh đã tiểu thất Cứ như vậy Ba người đứng ở trên ngọn núi cao kia Nhìn ngọn núi đánh kỳ trước mắt Thì thoảng lại lé lên kiếm quang để sát ý Bớt chỉ bất giác Đã đứng từ lúc bình minh Có bao những người bị giết Giao cờ nhìn thiên địa đã có chút yên lặng Kính nể nói Dương thiên hữu lắc đầu nói Ta chỉ biết có 1.000 kẻ tiến vào Nhưng không có được 10 kẻ đi ra Phương đồng dần dần hiện lên Một hạt trắng bạc À các gươi nhìn Đó không phải là hắn sao Rào cờ đột nhiên chỉ vào một ngọn núi xa xa kinh ngạc nói Hắn đang nhìn gì vậy Giờ ánh nắng sớm nhàn nhạt, nhạt Nam Lạc đứng lặng lặng ở trên đỉnh núi Thành y phiêu động mái tóc đen dài buộc lại phía sau Thành kiếm bà thước vỏ xanh không ngừng rung động. Dường Thiền Hữu nhớ mày, nhìn theo ánh mắt của Nam Lạc, y thấy được hai người. vu tộc Đại vu hình thiên và hậu nghệ. Bò nó đứng ở trên một đỉnh núi cách nơi Nam Lạc đứng khoảng 10 ngọn. Hắn muốn làm gì? Rào cờ cũng thấy được hai người, nghi vấn hỏi. Lẽ nào hắn muốn báo thù? Dường Thiên Hữu lắc đầu nói. Không biết, nhưng mà bây giờ nếu hắn báo thù thì cũng không phải là lựa chọn tốt. Ai đại vù hắn không thể giết được bất cứ ai. Năm là kỳ thực cũng không hiểu vì sao mình không đi ngay mà hiện thân ra. Hắn biết rõ kỳ oán của mình và họ không thể nào hóa giải nhưng lại không muốn cùng họ kết tử cứu. Tuy nhiên hắn không nguyện ý bị người khác truy sát như vậy. Mạng của hắn được trúc dùng cứu trong nhân loại cũng có không ít bộ tộc có quan hệ với vũ tộc. Nhìn bạch y hậu nghệ, nhìn hình thiên, để chân nửa thân trên Mặt trời hiện lên, nhưng tâm lại càng lúc càng lạnh. chương 91, Thần Cảnh Chưa tới 3 tháng, Nam lạc đã trở về thiên đình. Lúc này thiên đình đã có thêm vài phần cao xa, quân lâm thiên hạ. Vô nơi này đã có chút phồn thịnh, thế nhưng sau khi Đế tuấn lệnh cho mọi người chịu tập tinh ngành ở trong tộc để tổ hợp thành quân đội, thì lại trở nên yên tĩnh. Nhưng mà thiên đình bây giờ đã hiển lộ ra móng vuốt. Phong thái ủy phách đã thể hiện ra hết Đi vào là gặp Thượng Đế Cả người y dường như đã dung hợp Cùng với tinh thần điển Nam Lạc bước vào nơi này Chỉ cảm thấy như bị một loại ký thức Mênh mông thần bí bao bọc Nhưng cảm nhận cẩn thận Thì lại không cảm giác được gì Nam Lạc nói với đế Tuấn rằng Trong tộc không có tù sĩ Không có người phù hợp trở thành binh tướng của thiên đình Đê Tuấn cười nói Nhân tộc vẫn có Tuy sẽ ít hơn nhiều so với các tộc khác Chỉ là người không muốn bọn họ gia nhập thiên đỉnh thôi. Nam Lạc cười không đáp. Trong lòng của hắn quả thực là không muốn bọn họ tới. Tùy biết nhân tộc nhất định có người như vậy, nhưng trong lòng của hắn tới nơi này cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Sẽ phải trình chiến, sẽ tử vong. Hơn nữa bất luận là thể xác hay là tinh thần cũng sẽ không được tự do. Đề Tuấn cũng chẳng quan tâm tiếp việc Nam Lạc không đáp lời mình, vừa cười vừa nói. Người tiến bộ rất nhanh. Mới gặp thì cũng bất quá chỉ là mới vào thiên tiên mà thôi Vậy mà bây giờ đã có thể giao thủ bất bại với vu tộc đại vô nhập thần cảnh Lần đầu tiên Nam Lạc nghe được có người phân chia cảnh giới ở trên nguyên thần Không khỏi nghi hoặc hỏi Từ lúc Nam Lạc nhập hồng hoàng tới giờ Gặp rất nhiều người Đạo tư luyện cũng không giống nhau Cảnh giới thiên tiên và thần cảnh thực ra là <cười> Chẳng có gì đâu Khi người tức một độ cao nhất định, thì đạo tu luyện trong mắt của người đã không còn bất cứ bí mật nào cả. Các loài đạo tu hành cũng giống như là con đường lên núi. Chỉ có đứng ở trên đỉnh núi nhìn vô số người vẫn còn đang leo lên, thì đương nhiên sẽ biết họ ở vị trí gì, từ đó có thể phân ra các loại tầng thứ. Đề Tuấn tùy ý nói, không hề có thái độ uy áp của thiên đế. Nam Lạc cười, hắn không ngờ Đề Tuấn lại có lấy ví dụ như vậy để giải thích. Vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi không ngờ Đê tuấn lại đáp lời Trong lòng không khỏi thầm nghĩ Thái nhất đã nhập thánh đạo Vậy thì thanh đạo là đỉnh núi sao Đê tuấn lặng lặng Ngần đầu nhìn lên đỉnh của tinh thần điện Không biết từ khi nào tinh thần điện Đã hóa thành một vùng hư không Trong mắt chỉ có bầu trời đầy sao Lập lè bất định Tinh quang mê ly Sâu thẳm vô tận Chỉ có người đã tới cảnh giới thiên tiên Mới có tư cách du sướng ngoạn thủy cái gọi là cảnh giới thiên tiền, theo ta có thể câu thông thiên đạo, người có lý giải mơ hồ với thiên địa thì có thể coi như là tiến vào thiên tiền. Nếu như nói nhập thiên tiền là có tư cách du sơn ngàn thủy, thì thần cảnh coi như đã tới được sườn núi, chỉ có người có được nhận thức rõ ràng với thiên địa mới có thể nhập thần cảnh, chí ít là phải chuyển hóa được pháp thuật của mình thành thần thông. Đệ tuấn nói rất đơn giản, vô cùng ôn hòa. Tựa như trồng bối dạy bảo vạn bối Thế trên thần cảnh là sao? Thánh đạo ư? Nam Lạc hỏi <cười> Không, là thiên đạo Cảnh giới thiên đạo Đế Tuấn cười nói Thiên đạo, cái gì là thiên đạo? Nam Lạc Nghi hoặc Thiên đạo có vẻ như đã tới được đình điểm Tên này tựa hồ có chút không thích hợp Không sai, chính là thiên đạo cảnh Khi thần cảnh ngộ được một loại đại đạo tới mức vô cùng thấu triệt rồi bắt đầu có được lĩnh ngộ với một loại đạo khác thì có thể được coi như là bước vào đạo cảnh. Có thể nói đạo cảnh là nhận thức được trình thể của tất cả thiên địa đại đạo. Cảnh giới này trong thiên địa cũng rất ít, nhưng tất cả đều chỉ là ngộ đạo mà không thể tạo ra được một đại đạo cho riêng mình. Người có thể bước tới bước này thì sẽ tiến nhập vào thánh đạo. Thế Tuấn mặc bộ pháp bào màu đen lấp lánh nhánh sao, đứng lặng lặng ở nơi đó, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt lộ ra một khí độ bào quát thiên địa. Nam Lạc rời đi, hắn không hỏi trên thánh đạo là gì, bởi hắn hiểu mình mới chỉ nhập thần cảnh mà thôi. Từ thần cảnh tới đạo cảnh không biết mất bao lâu. Cần bao nhiêu cơ duyên, một người muốn hóa kén thành điệp, nhất định phải tới được đạo cảnh. Nam Lạc hãy thờ dài, Trong lòng nghĩ đạo cảnh có thể coi như là đã lên tới nơi cao nhất rồi Còn lúc này Coi như là đã nhìn được hết con đường lên núi Chỉ cần lựa chọn trong mình một con đường thích hợp với mình nhất Tiên cảnh Thân cảnh Đạo cảnh Trong lòng của Nam Lạc chậm rãi nhầm lại ba tầng thứ này Trong lòng hiểu được Tiên cảnh chỉ là bắt đầu tìm một con đường lên núi mà thôi Gần đầu nhìn lên Núi cao hiểm trở Ẩn mình như ẩn như hiện trong mây mù mà trước khi tìm được một con đường để đi vào núi chính, là tiên thiên với tân cảnh. Dọc đường chỉ có cắm đầu mà đi, mọi nơi mỗi chỗ đều có được nhận biết mới, nhưng thân thể cũng bị nhốt ở trong đó, không thể nhìn rõ. Khi đến một độ cao nhất định nhìn lại đường lên núi, thì bỗng nhiên tình ngộ ra, nguyên lại có rất nhiều chỗ mình đã đi đường vòng, cần nhắc lại được mất, tổng kết lại tâm đắc của bản thân. Lúc đó chính là tân cảnh. Ứng dụng sự ngộ ở trong lòng hóa thành bản lĩnh của mình. Bên ngoài thiên đình, thì có vẻ như tầng tầng lớp lớp, nhưng vẫn có điểm tận cùng nhưng khi ở bên trong rồi, lại thấy như vô cùng vô tận, như tinh không mênh mông. Nam Lạc có một gian phòng, không phải là chỉ mình hắn có, mỗi một người ở trên thiên đình đều có một phòng. Thiên đình không chỉ đơn thuần là lớn, mà còn có một cảm giác vô cùng vô tận. Ngay khi mà Nam Lạc được đế tuấn, đưa trong một lá bùa, thì đã cảm nhận được, Hắn từng có kinh nghiệm sử dụng bùa chú Chỉ cần hơi cảm ứng là có thể sử dụng được tự nhiên Mặc niệm chú ngữ Tâm bùa tự nhiên bao trùm thiên địa kia liền mở thành một cánh cửa ở Trong không trùng Bước vào cánh cửa đó là bước vào một căn phòng Trong phòng chỉ có một chiếc giường mây Giường mây này không biết đường đế tuấn Dùng thủ đạn gì Mà có thể dẫn một tia linh mạch từ bất chú sơn vào Người ngồi ở trên đó tu luyện Không chỉ có thể tùy luyện pháp lực bản thân Mà còn có thể cảm nhận được Khi tức đỉnh thiết lập địa của Bất Chu Sơn Ngồi xếp bằng chuẩn bị tu luyện Thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên Trong lòng nghi hoặc Từ lúc được phân cho gian phòng này Chưa từng có người nào gõ cửa phòng mình Ở nữa kể cả hắn có mở cửa ra Cũng chỉ có thể nhìn thấy Tinh không vô tận không hề có đường Phòng phất như đã ở một vùng không gian khác Sau khi mở cửa Mới biết người tới là Tàng Phong Thập bát Gã còn cao hơn Nam Lạc nửa cái đầu Trên mặt vẫn treo một nụ cười phúc hậu Thậm chí còn có chút ngu đần Nhưng dù như vậy Gã vẫn là kẻ liều mạng tu luyện Để thoát khỏi lồng da Mở thường mãng Sơn Phượng Hoàng Sơn sụp đổ Bất tử cung hóa phế thích Vô số người mất tích Vô số người đã chết Thế mà gã lại vẫn còn sống một cách kỳ diệu Nam Lạc cười đón gã vào Từ ngày đầu tiên nhìn thấy gã Vẫn chưa có một cơ hội gặp lại Tà Thầy Thượng Đế tới nơi này gặp ngươi Gã vừa cười vừa nói Trong mắt có thêm một chút cựu tình Không biết vì sao Nam Lạc lại có thói quen gọi gã là thập bát Tự hồ chỉ có như vậy Mới khiến cho gã có thể một chút chân thực Nhưng khi suy nghĩ cẩn thận lại Thì có cảm giác như cái tên thập bát Lại bị bao phủ bởi một lớp thần bí Gã tiến vào Rồi lập tức ngắm ghía có nói già gã cũng chẳng hiểu Vì sao lại có thể dắt nhập thiên đình Chỉ biết ngày đó thiên địa đột nhiên hỗn loạn Phượng Hoàng Sơn và Bất Tử Cung Đều chấn động Sau đó liều mạng chạy ra ngoài Khi ra rồi liền gặp Thượng Đế Sau đó gã được cứu Rồi tiến vào trong thiên đình Gã cứ lặng lặng nói như vậy Thành âm không chút cảm tình Tất cả tựa như thuận lý thành trương Nhưng nằm lạc lại cảm giác bất khả tư nghĩ Người chết nhiều như vậy Thế mà người lại chạy ra được Không chỉ như vậy lại còn gặp được Đế Tuấn tuy vậy hắn lại không thể không tin Bởi vì trên đời này có rất nhiều việc thần kỳ. Mà chính hắn cũng nhờ vào việc lâm vào những cảnh ngộ không tin, mà mới có thể tiến vào được thần cảnh. Gã đi rồi, Nam Lạc chỉ biết gã bây giờ ở trong hậu cung chiếu cố thái tử, những thứ khác thì không biết. Không biết gã là người của bộ tộc nào, tù vị có giống như là bất tử cung năm đó hay không. Cuối cùng giao cơ cũng không thể bái Nam Lạc làm thầy, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói được. Lúc đó nàm nạc đứng ở trên đỉnh núi, nhìn hậu nghệ và hình thiên. Từ trong mắt của bọn họ biết được, mình nói gì cũng vô dụng, nhưng hắn vẫn cứ mở miệng nói. Ta không muốn làm kẻ địch với các người, nếu có lựa chọn, ta cũng không cần nửa giọt máu kia. Nhưng chúc dung tổ vù cơ ân cứu mạng với ta, giết chiếu miên cũng là bật đặc dĩ. Nói tới đây hắn liền dừng lại, hình thiên và hậu nghệ lặng lặng nghe, lặng lặng nhìn, nhãn thần chất chứa sát ý mạnh tới mức. Dù là người ngoài cũng cảm nhận được Khi Nam Lạc rời đi Họ tựa như cũng biết lần này đã triệt để thất bại Cho nên không truy kích Giàu cờ muốn đuổi theo bái sư Nhưng lại đuổi không kịp Lại nghe thấy Dương Thiền Hiễu nói Nếu sau này bọn họ gặp lại Hẳn là không chết không thôi Không chết không thôi Giàu cờ kinh ngạc nói Thế những vu tộc còn có tổ vua Dù là ai Thì hắn cũng không phải là đối thủ Dường thiên hữu trầm mặt không nói Nam Lạc đương nhiên không biết Có một nữ tử muốn bái hắn làm thay Sau khi thầm bát rời đi Hắn lại quay trở về ngồi trên giường mây Tới cảnh giới này Pháp lực của bản thân đã không còn trọng yếu chiến đấu đã có thể mượn lực lượng của thiên địa Quỷ lực lớn hơn nhiều Khi dùng pháp lực tự thân Nhưng đả tỏa không chỉ là tinh luyện pháp lực Mà còn dùng để nguyên thần Cầu thông với thiên địa Giống như khi tụng hoàng đình vậy Từ từ có thể để thăng năng lực của bản thân Không quá vài ngày, cửa phòng của hắn lại bị người ta gõ. Mở cửa thấy người, hắn lại cảm thấy ngoài im buốn. Sao người lại tới đây? Đến chỗ ta làm gì? Nam Lạc kinh ngạc hỏi. Chúng ta có như là cùng chung hoạn nàn. Người đã cứu ta, ta đã cứu người. Sao không thể tới? Hay là vì người bây giờ đã là thiên đình đệ nhất tinh quân, thành danh lớn, biết khinh người? Bằng không chúng ta thử xem người tiến bộ lớn tới mức nào? Mà có thể thoát thân dưới sự liên thủ của hậu nghệ và hình thiên Người đến chính là nữ tử vô cùng tà tính Tên là Bắc Linh Nàng lúc này mong một bộ y phục màu lam Có vẻ vô cùng hiền thục Nếu như không gặp phải bộ dáng dở mặt Là cắn người của nàng Thì không thể hiểu nổi Khi đó nàng tà đáng sợ tới mức như thế nào Nam lạc cười nói Ta nào có danh tiếng gì Chỉ nhưng mà là bị buộc phải tự vệ mà thôi Hi Tự bảo vệ mình Nói dễ nghe quá Sau này ta cũng giết người Rồi nói là mình không có cách nào khác Vì tự bảo vệ nên mới phải giết người Người đứng đầu ở trong danh sách Hơn 30 yêu vương phải giết của đại vua Sau cùng lại phiêu nhiên rời đi Bây giờ đã thành danh chấn hồng hoang rồi Nàng nộ rất vẻ ảo ước Nói xong liền than thở Nếu như lúc trước đó ta cũng ở đó thì tốt Nhất định bây giờ cũng vang danh Nam lạc giật mình ảo Không ngờ nàng có tham vọng như vậy, cười cười nói. Người không có ở đó thật là đáng tiếc, nhưng mà người đi đâu mà lâu như vậy, vì sao ngày đó lại phải rời đi chứ? Người cuối cùng cũng hỏi, không nhịn được rồi, ta không nói đấy. Bạc Linh lắc đầu, tóc đèn khẽ phiêu, rồi đột nhiên biến thành màu xám. Nàm nạc không khỏi tầm nghĩ, chẳng qua là tùy tiện hỏi một câu mà thôi, sao lại thành không nhịn được chứ? Chỉ đành cười rồi bỏ qua. Bác lĩnh đặc ý một lúc lại phát hiện ra Nam Lạc đang nhắm mắt đà tỏa không khỏi buồn bực nói Ta nói cho ngươi sau khi rời đi ta tới vũ tộc Tới vu tộc làm gì? Nam Lạc nghe nàng nói như vậy liên mở mắt hỏi Bác lĩnh đảo mắt qua cười nói Tự nhiên là báo thu Báo thu? Chứa miền không phải là đã chết sao? Ngươi tìm ai báo thu? Nam Lạc hỏi đương nhiên là người của vu tộc Năm đó chứa miền thừa dịp ta thoát lực đánh nén chế chủ ta, khống chế ta nhiều năm như vậy, sao ta lại không báo thù được chứ? Bác Linh tàn bạo nói, y phục ở trên người dần dần biến thành màu đỏ tươi, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ tràn đầy sát khí, ta tính dâng cao. Người, người tìm mai báo thù? Nam Lạc kinh nghi hỏi, phú tộc y phục ở trên người Bác Linh lại biến về thành màu láp nhạt, vô cùng thuần tính, khi chất biến ảo liên tục của nàng khiến cho Nam Lạc có cảm giác khó mà thích ứng nổi. Nàng nhìn bộ dáng nghi hoặc của Nam Lạc cười giải thích Đã bảo là vu tộc mà Chỉ cần là người của vu tộc Ta gặp một giết một Còn hút hết máu của bọn họ <cười> Nam Lạc nghe nàng nói như vậy Thì không có chút khiếp sợ nào cả Trong ấn tượng của hắn Nàng chính là người có thể làm như vậy Hết sức bình thường Người không gặp đại vu sao Nam Lạc nhéo mắt hỏi a đại vu thì sao chứ Ta còn giết một tên rồi Bạc lình đặc ý nói Đại vũ, người giết đại vũ Nam Lạc khó tin nói Bạc Linh nhìn vẻ ngoài im muốn của Nam Lạc Lại càng đáp ý hơn đáp Đại vũ thì sao Đại vũ cũng phân tầng thứ Trong vu tộc tuy không có nhiều đại vũ Nhưng cũng có hơn 10 người Tuy thế giành chấn hồng hoàng Cũng chỉ có vài người thôi Không phải ai cũng mạnh như là hậu nghệ Hình thiên, khoa phụ Vậy người sao lại chạy tới đây Nam Lạc hỏi Dựa vào tính cách của nàng Thì chỉ e không giết sạch người của vu tộc Sẽ không bỏ qua Ai ta gặp một tổ vu Gặp tổ vu mà người còn sống Qua là kỳ tích Nằm lạc cười nói Không phải là ta chạy được khỏi tay nàng Mà là nàng không xuất thù Nếu không ta thật sự không sống được Tổ vu thật đáng sợ Bạc linh cảm than nói Nàng mặc hồng y Mà sao lại lạnh như thế chứ Nằm lạc chợt nhị tới huyền minh Chỉ có nàng là như vậy Lạnh diễm vô sòng, nàng nhìn thấy bác linh giết người của vũ tộc nhưng không xuất thủ, cũng coi như là có thể hiểu được. Người không phải là bị nàng dọa cho chạy nên mới tới thiên đỉnh trốn chứ? Nam Lạc nhàn nhạt, nhạt cười nói. Bác linh đương nhiên phủ nhận, nàng nói tiếp. Ta đã thành thù hạ của ngươi, từ nay về sau sẽ theo ngươi trình chiến khắp thiên địa. Hi. Người theo ta, ai đồng ý? Đế Tuấn đồng ý. Bác linh vội đáp. Gọi thẳng tên Đế Tuấn Không chút tôn trọng nào 3 tháng trôi qua rất nhanh Mọi người đều đã trở lại Ở nữa mỗi người đều mang theo rất nhiều người khác Nhiều thì tới mấy trăm Ít thì cũng phải hơn 10 Nhìn qua ai cũng thần khí nội uẩn Tu vi đều ở thiên tiên Lúc này Nam Lạc cũng nhìn thấy Những thần nhân cùng điện với mình Trong lòng nghĩ những người này Hẳn là đều ở thần cảnh Từ khi hắn bước vào thần cảnh Thì cảm ứng cũng càng mạnh hơn Trong lòng không khỏi thầm nghĩ Tuy rằng lúc trước chưa chắc mình đã không phải là đối thủ của chúng Nhưng trong mắt chúng Chỉ e rằng mình không có tư cách ngang hàng Nghĩ từ đây lập tức đã hiểu cảnh giới cao, thực lực đương nhiên cao Nhưng cũng bởi vì có người khác nhau cảnh giới chỉ cần không trách lệch quá nhiều Thì vẫn có sức đánh một trận Tình thần điện vẫn thế Nhưng lại có thêm rất nhiều người đi vào Mà vẫn có thể sắp xếp được Tình thần điện lúc này có cảm giác như không gian vô tận Bây giờ Đế Tuấn vẫn chưa cho những người khác thụ phong, chỉ có Nam Lạc coi như là nửa chính thức giám thiên tinh quân. Vì vậy hắn đứng ở vị trí gần đầu tiên, Bạc Linh đứng ở phía sau hắn, nhãn thần tà dị, không thèm để kể khác bỏ mắt. Vốn những thần nhân khác đã từng dùng ánh mắt quái dị nhìn Nam Lạc, thì lúc này lại trợn tròn con mắt nhìn nàng. Thế nhưng nàng tuyệt chẳng sợ gì, y phục ở trên người biến ảo liên tục, chẳng thèm quan tâm tới ánh mắt của người khác. Tinh thần điện tự hồ đã biến thành một nơi giống như là tiên của nó, trên đầu là bầu trời đầy sao, tinh quang lấp lánh. Dế Tuấn lộ ra từ tinh quang, còn có thái nhất thì không xuất hiện. Ban cho các người tinh phù có thể ẩn thân, có thể kết thành tinh trận, có thể kháng được một lần tài kiếp. Dế Tuấn đói xong, áo bào màu huyền hắc vung lên, khắp bầu trời tinh quang rơi xuống, mỗi một ngôi sao rơi xuống một người. Nhất thời khiến cho mọi người bị bao phủ bởi một lớp tinh quang mê ly Phẳng phất như tất cả đã biến thành một thể Hết trường 91 Chưa vị hãy nhớ đăng ký kênh Để nhận được thông báo từ tập truyện mới nhất Và xem quảng cáo để ủng hộ tại hạ Cảm ơn hẹn gặp lại